Con Pùn bấy giờ ngửa cổ lên, rú lên những tiếng ghê giận. Từ trong đôi mắt ấy, lại chảy ra hai dòng nước mắt. Cho đến khi, vết cắn cuối cùng của con Pùn xé toạc ít hầu của tên sát thục, đoạt mạng hắn. Con Pùn cũng mệt mỏi khuỵu xuống, đôi mắt của nó nặng trĩu từ từ khép lại, thêm thiếp đi. Ngoài vườn, gió vẫn cứ hưu hưu thổi.